hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 28 luyện chế tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz hoi san đổi mới 2014 đến 1/8/1307 số lượng tử 2981 huyết hải tự nhiên một fen làm ầm ĩ đinh nhạc đã không cảm giác được Nhìn thiên ngọc quản bên trong suy hiếu mười mấy con quán chu Đinh nhạc trực tiếp từng con từng con nói ra Triển khai bí pháp Ở quán chu trong cơ thể rơi xuống cấm chế Đem những này quán chu khống chế lại Làm xong những này Đinh nhạc liền lại tính tu mấy năm Mãi đến tận huyết hải bên kia khôi phục như lúc ban đầu liền lại nhìn một cách bí mật về huyết hải phổ cẩn Đinh nhạc dưới đất đào mới ra một cái hang động Liền đem đất hàng phục oán chu thả ra Những này oán chu lấy hấp thu oán khí Oan hồn Âm sát khí mà sống Sẽ phun ra một loại màu đen tơ nhện Loại này tơ nhện có tới lớn bằng cánh tay Là oán chu hút oán khí Oan hồn Âm sát khí ngưng tổ mà thành Có cực cường dính tính Quán sát chi tính Là một ít tà đạo pháp bảo rất tốt tài liệu luyện khí Thông thiên giáo chủ học cấu thiên nhân Hữu giáo vô loại Bất luận chính tôn huyền môn vẫn là tà ma chi đạo đều có liên quan đến Ma tiệt giáo đệ tử bên trong Tế luyện tà ma pháp khí Tu luyện tà pháp cũng là không ít Mà đinh nhạc mục đích chính là những này tơ nhện Những này tơ nhện có rất lớn đặc tính Tuy rằng đinh nhạc chưa từng có từng tế luyện tà đảo pháp khí Tu luyện qua tà pháp Nhưng trước đây hơi hơi nghiên cứu một thoáng đinh nhạc đối với loại pháp khí này bí thuật vẫn còn có chút nắm giữ Đinh nhạc ở tam giáo đệ tử bên trong xem như là sở học khá tạp Giáo chủ trần pháp chi đảo cố nhiên là hắn an hiểu nhất một loại Nhưng con đường luyện khí cùng con đường luyện đan liên quan đến Đinh nhạc ở Tam giáo đệ tử cũng là có tên tuổi Tam thanh không có ở riêng thời điểm Mỗi lần Tam thanh giảng đảo Đinh nhạc đều có cẩn thận nghe giảng Sau đó tuy rằng không có cơ hội nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lão Quân giảng đảo Đinh nhạc nhưng là thường xuyên cùng huyền đô đại pháp sư Vân Trung Tử các loại hai giáo đệ tử luận đảo Phải biết quyền Đô Đại Pháp Sư là lão quân duy nhất truyền vào, một thân đan đảo Tu Vi có thể tưởng tượng được. Mà Vân Trung Tử, vị này càng là siêu giáo luyện khí điên cuồng nhất một người. Tận đến thiên tôn chân truyền, hậu thế những tiên thiên chí bảo đó cũng có thể phỏng chế, có thể thấy được bản lĩnh Nguyên nhân chính là trước đây các loại. Đinh nhạc một thân tu vi cố nhiên giờ khắc này ở đông đảo đệ tử bên trong nằm ở trung thượng su. Nhưng cũng có thể xưng tụng học sống tài cao rồi. Hơn 10 chỉ oán chu phóng sinh đi ra ngoài. Không mấy ngày nữa liền đều nhảy nhót tưng bừng trở về. Đinh nhạc để những này oán chu thổ ra bên trong thân thể tơ nhện. Mãi đến tận những này oán chu đều vô cùng suy yếu thậm chí đều có chút oán khí sau. Đinh nhạc thu thập được rồi tơ nghiện liền lại để cho những này Quán chu đi ra ngoài thỏa thích Hút đi rồi Vì lẽ đó những này quán chu Thành đinh nhạc chuyên môn thu thập Tơ nghiện cơ khí Bị đinh nhạc thỏa thích nghiền ếp Cô đọng những này tơ nghiện Nhưng là mài nước công phu Đinh nhạc hiện tại là hốn đồn tiên thể Bản mệnh chi hỏa Cũng đã sớm đã biến thành hốn đồn tiên hỏa Ui lực mạnh mẽ Lấy đinh nhạc tô vi Thêm vào bản mệnh chân hỏa Cô đọng một cách tơ nhện nhưng là đầy đủ muốn ba Bốn tháng công phu Mới có thể đem tơ nhện cô đọng thành đen dịp như mực sợi tóc giống như tơ nhện Sau đó còn muốn ở tơ nhện trên dấu ấm mấy đạo pháp ấm Cũng may những này oán chu sản sinh tơ nhện tốc độ cũng không phải rất nhanh Thường thường một năm mới có thể ở trong người hình thành một đoàn tơ miệng Này có để Đinh Nhạc cô đọng xong tơ miệng vô sự có thể làm Vì an toàn Để ngừa vãn nhất Đinh Nhạc quyết định tăng nhanh tốc độ Trong bóng tối lại cẩn thận bắt được vài con cách quần oán chuột Tăng nhanh tơ miệng sản sinh tốc độ Mãi đến tận 300 năm sau Đinh nhạc khống chế oán chu đạt đến gần trăm con. Ngưng luyện tơ nhện đều chất thành một đống sơn tự. Không có cô đọng tơ nhện càng là rất nhiều. Cảm giác tơ nhện đầy đủ. Đinh nhạc mới thả những kia oán khí trùng thiên oán chu. Phá không mà đi. Đinh nhạc trở lại vũ di sơn. Đưa tới phân thần. Chính mình vật cưới cái kia thích ý tiêu sái long tu thú cùng thiên tiên tu vi kim hùng thủ lính. Mấy người đồng thời cô đọng tơ nhện Cứ việc long tu thú cùng Kim Hùng tốc độ rất kém cỏi Nhưng vẫn như cũ so với Đinh Nhạc chính mình nhanh hơn rất nhiều Lại là 200 năm qua đi, hết thảy tơ nhện mới ngưng luyện hoàn thành Đánh đuổi mệt mỏi long tu thú cùng Kim Hùng Đinh Nhạc cùng phân thân vẫn như cũ ở tại trong mật thất Bắt đầu luyện chế pháp khí Luyện trí phương pháp đinh nhạc đã sớm thôi diễn được rồi Đầu tiên là đem tơ nhện cùng đã sớm chuẩn bị kỹ càng một ít âm tính vật liệu cô đỏng cùng nhau Khắc họa trên pháp ấm Làm cho cuối cùng tơ nhện đã biến thành màu xanh nhạc Tiếp theo lại luyện hóa một chút âm tính thiên tài địa bảo Lại lấy ra ở huyết hải thu thập âm sát khí oán khí Những này oán khí đen kịp như mực Bị Đinh Nhạc lấy đại pháp lực cô đỏng thành chất lỏng Cùng những kia thiên tài địa bảo hội tụ thành đen kịch như mực sát khí lạnh sung hát thủy Đem tơ nhện ngâm ở bên trong nước Mãi đến tận tơ nhện lại đã biến thành màu đen Đinh Nhạc mới đem những này tơ nhện biên chế thành một mặt diện tam giác kỳ mặt cờ ba một bên bằng nhau Có tới dài một trưởng Mà hết thảy tơ nhện dùng hết Đinh Nhạc nhưng là biên chế 81 diện hắc kỵ. So với hắn tưởng tượng bên trong còn nhiều chút. Mặt tờ chuẩn bị kỹ càng. Đinh Nhạc lại bắt đầu luyện trí cột cờ. Lấy tài liệu là hắn thanh không thần một. Đây là thượng phẩm linh căn. Đinh Nhạc chỉ lấy thân cây bên trong một tâm. Thùng nước sống như độ lớn. Bị hắn dùng huyền tâm chân hỏa cô Đọng Khắc pháp ấm Đã biến thành từng cây từng cây dài ba trượng cột cờ Cứng còi trầm trọng Chỉ là trọng lượng một cây cột cờ thì có 3.000 cân Đem cột cờ cùng mặt cờ cô đỏng cùng nhau Hóa thành một thể Đinh nhạc liền bắt đầu ở trên cờ lớn đánh ra pháp ấm Từng đảo từng đảo bí pháp ấm quyết đánh ra Cho dù đinh nhạc cùng phân thân đều là kim tiên là kim tiên tu vi Cũng là pháp lực không kịp. Không thể không nhiều lần gián đoạn khôi phục pháp lực. Chờ đinh nhạc ra mật thất thời điểm thời gian nhưng là đã qua 1,300 năm. Tính ra lần này luyện trí hành động nhưng là đầy đủ dùng đinh nhạc gần 2.000 năm. Mà đinh nhạc cũng không phải không thu hoạch được gì. Luyện trí sau khi không chỉ có con đường luyện khí rất là tinh tiến chính là trận pháp chi nào cũng là tiến bộ không nhỏ. Dù sao vạn pháp đều thông ạ. Hơn nữa đinh nhạc đạo hạnh cũng là vô hình trung tăng trưởng rất nhiều. Nhưng 2000 năm đối với đinh nhạc là đáng giá. Đến kim tiên, tu vi mỗi lần tăng trưởng đều là năm tháng lâu dài thủy ma công phu. Thời gian 2000 năm đối với kim tiên tới nói rất ngắn. Đem đại kỳ đều giao cho phân thân ngày đêm ôn dưỡng Đinh nhạc liền đứng dậy đến kim ngao đảo Vừa đến kim ngao đảo Đinh nhạc mới biết giáo chủ ở mấy trăm năm trước liền đình chỉ giảng đảo Ngoại trừ để đệ tử tận lực không nên ra khỏi cửa Tính tu ở ngoài Giáo chủ nhưng là đóng cửa không ra Cũng là tứ đại đệ tử có thể hứa duyên chỉ bảo chủ Bên người hầu hạ Những đệ tử khác nhưng không có triệu kiến không có thể tùy ý bái kiến Cùng trên đảo đông đảo các sư huynh để một phen luận đảo sau Đinh Nhạc cũng không muốn ở trên đảo Kim Ngao ở lâu thêm Liện dừng lại trăm năm trực tiếp về Nam Hải Đến Nam Hải Đinh Nhạc đóng cửa khổ tốt Tìm hiểu Linh bảo Ngoại trừ Ngao Lam tới cửa sẽ tiếp kiến ở ngoài Đinh nhạc nhưng là không thấy ngoại nhân Lại nói đinh nhạc ở Nam Hải ngoại Trừ Ngao Lam ở ngoài cũng không có bằng thứ nào Thời gian xa xôi mà qua đảo mắt chính là 3.000 năm Đinh nhạc ở này 3.000 năm khổ tu Tu vi nhưng là nước chảy thành sông đến Kim Tiên Sơ khi đỉnh cao Thần thông bí Pháp cũng là rất là tinh thâm Tự thân Linh Bảo cũng đều khổ sở tìm hiểu một lần Sử dụng lên uy năng có lớn hơn không ít Ngày hôm đó Đinh Nhạc ở cùng Ngao Lam luận đảo Lại nói này Ngao Lam Cũng coi như là Đinh Nhạc Hồng Nhan Chi Vị Hiện nay đất là Kim Tiên Trung Vị Thần Thông Quảng Đại Tương Giao vạn Năm Muốn nói Đinh Nhạc một lòng hướng đạo là không thể Từ khi đến Hồng Hoang sau Đinh Nhạc trong lòng Vẫn luôn có một loại cảm giác nguy hiểm Vẫn luôn ở tận tâm tăng lên tu vi của chính mình. Chỉ vì mạng sống, này ở bái vào thông thiên giáo chủ môn hạ sau. Đinh nhạc tâm tư cũng là thay đổi rất nhiều. Thánh nhân đệ tử, vu ưu đại chiến chỉ cần cẩn thận một điểm nhưng là sẽ không dính vào trên người mình. Hơn nữa cho dù ngày sau phong thần bỏ mình, lấy địa vị của hắn phong thần cũng có thể được một cái cực kỳ tôn hưởng thần vị. Lại nói Đinh nhạc bây giờ thân hàm đại công đức Nổi tiếng bên ngoài Ở nhân tộc bên trong thanh danh hiển hách Phong thần chiến có chết hay không còn chưa chắc chắn đây Cái kia vân trung tử không phải là được xưng đức phúc kim tiên mà tránh thoát phong thần một kiếp sao Cùng ngao lam cái này long nữ tương giao vãn năm Đinh nhạc muốn nói không hề có một chút đồng lòng đó là không thể Trước kia không có tâm sự muốn việc này. Nhưng sau đó tâm thần thả lỏng sau. Mỗi lần đối mặt Ngao Lam nhưng là để Đinh Nhạc có chút ý đồng tâm chiến. Không phải Đinh Nhạc trèo cao. Ngao Lam long nữ thân phận đối với hiện tại thân phận của Đinh Nhạc tới nói là một điểm áp lực đều không có. Mà Đinh Nhạc cũng có thể cảm nhận được một ít Ngao Lam tâm tư. Lâu ngày sinh tình ảnh. Ai nói thần tiên không thể nói chuyện luyến á á, nhưng duy nhất để đinh nhạc kiên kỷ chính là long tộc cũng không phải một cái yên tĩnh nơi. Hậu thế long tộc một ít nhân quả càng là đến không sủi, liên lụy rất lớn. Tuy nói giờ khắc này xem ra đều có chút kỳ lạ, nhưng cũng làm cho đinh nhạc có chút kiên kỷ. Hơn nữa Đinh Nhạc đối với mình cái kia hai cái thuần khiết sư tỉ, lãnh diễm sư muội cũng là tâm tư không thế nào thuần khiết. Nói cho cùng, tuy rằng Đinh Nhạc đã là kim tiên cấp cường giả, nhưng trong nội tâm vẫn như cũ là một viên hậu thế phàm tâm. Đinh Nhạc cùng ngao lam chuyện trò vui vẻ, trong đầu nghĩ hậu thế một ít tán gái tâm đắc cùng bí pháp, tâm tư có chút xấu xa lên. Nhìn cái gì chứ Ngao Lam nhìn Đinh Nhạc xứng sờ Nhìn mình chằm chằm Không khỏi có chút xấu hổ Sắc mặt có chút mặt hồng hào sáng giọng a Đinh Nhạc cả kinh Cảm giác được chính mình thất thố Có chút thật không tiện Nhưng da mặt của hắn đã sớm Ở kiếp trước liền rèn luyện ra Tuy rằng trong lòng Có chút run chiến khiêm tốn Nhưng vẫn như cú mặt Không biến sắc nói rằng Nhưng là phát hiện ngươi gần nhất khí sắc càng ngày càng tốt Lại xinh đẹp rất nhiều Ngươi ngao lam náo loạn cách lại mặt đỏ Chừng mắt Đinh Nhạc không nói ra được thoại Vẫn là hồng hoang mỹ nữ thuần khiết A Đinh Nhạc trong lòng cười thầm cảm thán một thoáng Vội vã nâng chung trà lên nói rằng Đến Uống, uống, trà, uống trà uống trà Chờ sau đó ngươi lại cho ngươi phổ vương mang chút đi Trước kia đưa cho ngươi những kia, phỏng trừng sớm sẽ không có. Hai ngao lam tức giận trắng đinh nhạt một chút. Nâng chung trà lên chính là một đại khẩu. Cái kia nghiến sang nghiến lời sáng vẻ nhưng là để đinh nhạt xem trong lòng đắc ý. Mà lúc này, xa xa một cái kim giáp binh tướng đạp không mà đến. Đến trước mắt, cung kính nói. Tiên trường, bên ngoài có người bái kiến. Là ngày sư tỷ sư muội đinh nhạc trong lòng cả kinh, suýt chút nữa đen chén trà ném xuống. Trong lòng tâm tư chuyển động, vừa trong lòng mới có chút phán đoán, thì có người tới cửa. Điều này làm cho đinh nhạc rất là trột giả. Ta trước tiên đi ngay sư tỷ của ta sư muội ngươi hơi chờ một chút. Đinh nhạc sắc mặt bình tĩnh nói với Ngao Lam, nhưng nhưng trong lòng là có thêm chút khổ não. Tình huống này, hắn kiếp trước cũng không có liền từng đụng phải à, làm sao làm. Cảm ơn ra tồn khen thưởng cảm ơn.